Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio Thì hôm nay mình quyết định là dừng lại cái bộ chuyện Tần Vương Bán Nghiệp đang đọc giả trên kênh Bởi vì là view nữ ít quá Cho nên là mình quyết định hôm nay là đến với một bộ chuyện mới Có tên là Phi Ưng Trưởng của tác giả Ngoạn Long Sinh Rất mong anh em thông cảm cũng như là ủng hộ cái bộ chuyện tiếp theo này của mình Thì các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện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 Bùng! Bùng! Bốn luồng trường lực hùng mạnh tựa như thác đổ đánh vào nhau, vang lên hai tiếng nổ như xét động. Đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước, buồn ánh mắt bắn ra những tia hung quang giận người. Hổng riêng láo ma hách dịch hỏi. Lão trột My có nhận ra ta không? Thất độc thần trưởng nhếch môi cười lạnh. Hoàng thiếu phòng! Hạ người ma đầu như người cũng bay đặt lên tậm dạy đời ư Hồng diện lão ma Hoàng Thiếu Phong ngờ cổ cười Khanh khách. Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng người cả vốn lẫn lại. Thất độc thần trưởng Tống Kiệt những mắt nhìn đối phương, cười khẩy. Cũng với lời nói như 20 năm về trước ta đã nói với người Bách vân vân không phải do ta hám hại. Nàng đã tự vấn và thật tình ta vẫn không yêu nàng. Hồng diện lão ma quá to cắt ngang lời của thất độc thần trưởng. Mươi nói láo Bạch sư muộin vì ngơi mà chết nàng quá suy tỉnh đến nỗi không khủng điên điền cuối cùng dịch nhảy sông tự tử 21 năm trước Bạch V vân, vân bị vạn niên bằng ngày hãm hiếp tại khu rừng Ho ta tình cờ đi ngang qua và giải cứu cho nàng nàng đâm gia mến tải ta rồi yêu đơn phương nhưng lúc đó ta đã có vợ làm sao ta đắp lại tình yêu của nàng được rồi sau đó nàng về tương từ tư và cuối cùng nàng chết như người đã biết Hồng diện lão maàn giọng thốt hôm nay lão phu đến đây với hai mục đích nếu người thực hiện một trong hai mục đích lão phu nêu ra thì mạng của người sẽ được bảo toàn mục đích mục đích gì vậy thứ nhất người phải cưới bạch vần vần thứ hai người dựng bàn thờ để cúng vái nặng thất độc thần trưởng c cườii lạnh hạng người soàngsĩnh như người mà không ra điều kiện với tà ở bị đối phương khinh miệt Hổng Diệt Lão Ma như lửa giới thêm dầu, vắt mạnh ống tay áo quất to. Vạt trong tay lá phù, rẽ dậy cho ngươi biết cách lễ phép với Hổng Diệt Lão Ma. Một luồng ngân quang theo câu nói của lão, lóe lên như một đường chớp giật, làm cho một đạo mãnh phong ồn ồn như núi phụ xuống đỉnh đầu Thất Độc Thần Trưởng. Chiếc thế tấn công như vũ bão của địch nhân, Thất Độc Thần Trưởng vẫn ung ngón giữa tay phải đồng thời xỉa điểm thàng và ám khí của đối phương vừa phóng ra. Một âm thanh khẽ khẽ vừa thoát ra. Ba chiếc phí đao của hồng diện lão ma Vừa tung ra đã bị vụ tắt mất Ba ngọn phí đao nọ gãy làm đôi Sau đó rơi xuống đất Hồng diện lão ma kinh hoàng thất sắc Gương mặt đăng đỏ bỗng sạm đen Bật lùi luôn năm bước thất thanh kêu lên Lôi phong chỉ Thất độc thần trường hất hàm khinh miệt Hoàng thiếu phòng Thế nào Ngươi dạy ta hãy để ta dạy ngươi cách đối xử lễ phép Miệng hỏi Thân hình ông ta thoát một cái đã mất rằng Hồng diện lão ma táng đẩm kinh tâm, định quay người về sau, nhưng đã quá muộn. Một luồng kỉnh phong như ngọn sóng thần đã cuồn cuộn ập đến sau lưng. Bị chúng phải ngọn bách hộ đảo tâm trường của thất độc thần trưởng thân hình của hồng diện lão ma đã bị đẩy về trước 8 bước, máu tử miệng bắn ra thành vời. Thất độc thần trưởng từ từ tiến tới, hiếu thủ chậm chậm dơ lên cao. Hồng diện lão ma quay người lại, không khỏi lặng người khiếp hái, than thầm. sóng đời ta Bóng từ trên cao vút, một bóng người xả vút xuống, giọng tạc hét lớn. "Dừng tay ngay." Hàm Diễm Lão Ma giật mình ngước mắt nhìn lên, mừng rỡ kêu. "Đại sư huynh đến thật đúng lúc, xin hãy vị Bạch Vân Vân mà báo thủ." Té ra người vừa đáp xuống giữa trận chính là Tế Đại Hán Tử, đại đệ tử của huyết ma phong thần, danh chấn Giang hồ, vóc công siêu đẳng khó nói ước lượng, tuổi chừng lục tuần, vóc người tầm thước, ánh mắt bắn ra tia rằm quang, vừa nhìn thoáng qua là biết ngay một tay hảo sắc. Tế đài hán tử những mày cười lạnh. Mọi việc ta đã nhìn thấy. Rất lời, lão giấu đôi tay áo tía. Ông Dung bước đến trước mặt của thất độc thần trưởng Bước chân của lão nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Đôi chân dường như chẳng dính đất. chớp mắt đã cách thất độc thần trưởng Tống Kiệt không hơn 5 bước. Thất độc thần trưởng nhổ thầm. Bước chân của y trông rất chậm chạp. Nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng khó lường. Khánh công của lão này đáng ngại thật. Tế Đại Hán Tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Thất Độc Thần trưởng thét hỏi Lão chuột, Bạch Sư muội phải trăng sau người sát hại Thất Độc Thần trưởng dừng dưng nói Đây là tự nàng đi tìm cái chết Tế Đại Hán Tử hầm lên một tiếng giận dữ Chính ngươi là hung thổ Thất Độc Thần Trường dặn đến tái mặt, chặn mắt quát lại Hãy nằm xuống ngay Lòng với tiếng quát, đôi tay của Thất Độc Thần trưởng đồng thời phung mạnh ra liên tiếp 7 chiêu iền thâu đó bởi ánh hào quang đột nhân tỏa ròng chậpầnn như bức màn trưởng khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương hầm lên một tiếng như sấm rèn tế đài Hán tử chẳng cần né tránh tiến lên hai bước ngón cho bàn tay phải điềm thẳng và màn trưởng khí xanh dần bình một tiếng một âm thanh chat chuốn nổi lên đồng hào quang kia đã bị chỉ phong của tế đài Hán tử làm giá phân rồi hợp lại song phương đồng thời thối lù nằm bước Bảy chiêu thức mà thất độc thần trưởng vừa thi thố có tên là thất độc thần trưởng. Vì vậy, giang hồ mới đặt ngoại hiệu cho Tống Kiệt là thất độc thần trưởng. Sắc mặt thất độc thần trưởng vụt rắn lại, thân hình vừa chấp động, thế trưởng thứ hai đã lao đến đối phương như chớp giật. Tế đại hán tử nhách môi cười miệt thị hiếu thủ cấp tốc sẽ rộng ra, phấp với xoay tròn ba vòng tạo thành một màn trường phong cứng rắn tựa vách sát tưởng đồng, chặn lấy thế trưởng của thất độc thần trưởng. Kẻ thủ người công, trước mắt đã giao tay 5 chiều. Chiều thí công phòng của hai đối thủ uy mãnh và thần tốc, mường tượng như điện lué sấm chớp. Thất độc thần trưởng âm thầm khiếp hái, không ngờ võ công của đối thủ cao siêu đến thế. Ông hử lên một tiếng lạnh nhạt, đôi tay lại vùng mạnh, bảy đạo hàn quang lué ngời rực rỡ, hùng mãnh như bảy thước dao lòng, từ trên không bỏ rút xuống, xìa vào các yếu huyệt của tế đại hán tử. Thoáng thấy đối phương thân hình nhoáng động, Tỉ đại hãn tử nhất cao thân ảnh, theo thế hà cô luân vũ, đôi tay đồng thời xẻ rộng, tỏa ra ánh bạc tựa sao răng. 13 tháp thập tam trừng từng chiêu nối tiếp tung ra, tựa như là mưa cuồng gió dữ. Thất độc thần trừng vận khí và đan điền thét lên một tiếng long trời lở đất, bảy chiêu thất độc thần trừng vung lộng không ngừng. Thoáng mắt, hai đối thủ đã liên công hơn 30 chiêu. Chiêu thế của song đều hiểm hung, mong muốn kết liệu đối phương sớm chừng nào tốt chừng nấy. Mỗi chiêu xuất thủ của hai người đều nhắm vào các huyệt đạo yếu hại của đối phương kích tới. Hai đối thủ giao đấu thêm trăm hiệp nữa, sự hơn kém đã bắt đầu tỏ tường. Chiêu thế của thất độc thần trưởng Tông Gia tuy tuyệt kỹ, nhưng nội lực lại suốt giảm dần dần. Tài chân ông đã bắt đầu chậm lại, lực phát ra chỉ còn 7 phần so với 10 phần trước đây. tế Đài Hán Tử là đệ tử chân truyền của huyết ma phong thần. Và hơn nữa, Lão vừa tìm được một dược thảo quý hiếm nên nội lực càng gia tăng gấp bội, càng đấu càng hăng, dần dần chiếm thế thượng phong và đảo đối phương, suýt chút nữa là mất mạng. Tế Đại Hán Tử thắng thế quát to. Lão già khốn kiếp, nếu hôm nay lão phụ không trả được món nợ cho Bạch Sương Muội 20 năm trước, Tế Đại Hán Tử này thề chẳng trở về lai thế. Lời vừa thốt ra, kèm theo tiếng thét như thú điên, đôi tay hư mạnh vào không khí, một màn trường phong phủ chụp xuống đầu đối thủ. Thất độc thần trường vội soạt bước lách mình. Xong đá chậm. Ông lên một tiếng đau đớn. Mó ốc bắn phọt cả ra ngoài. Kịu xuống chết liền khi ấy. Đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên. Át cả tiếng cười đang lòng lộng trỗi lên từ miệng của tế đại hán tử. Tiếp theo tiếng quát là âm thanh của căm hần. Hùng thủ. Ngươi phải đền tội. Hồng diện lão ma giật mình. Định thần nhìn kỹ. Thấy một thiếu niên thân pháp cực kỳ siêu tốc. Từ xa lao đến cuộc diện. Đang cười đắc thắng, buông chuối cười lỏng lọng, nghe tiếng quát, Tế Đại Hán Tử giật mình ngưng tiếng cười, quay nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, vẫn chiếc áo màu trắng. Thiếu niên nọ khí khái thập phần siêu phàm, đôi mắt tinh quang ẩn hiện phong thái lẫm liệt, môi hồng mắt ngọc, vóc dáng khôi ví. trên tay năm năm thanh trưởng kiếm, tuổi độ chừng 15. Tế Đại Hán Tử không thể nhận ra thiếu niên là ai, liền quát hỏi. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Thiếu niên áo trắng cầm phận đáp: Chầm miên tích đệ tử có thất độc thần trưởng Tống Kiệt tế đại Hán tử chưa chết nói nhỏ có phải rất trời mạng có ngườià là vắn số lời vừa thốt dứt tế đại Hán tử nhảy sổ tới đồng thời tay phải tống ra một trường thiếu nhìn áo trắng những người nhảy sang mé tả đồng thời sẽ tới đối phương một thanh kiếm nhanh như sét bùa tế đại Hán tử ung dung khé né sang một bên nhấch môi cười khổ tiểu tử chiếu thứ nhì đầy Mộc tượng càn khôn trưởng được tí đại hán tử hòa tốc bủa ra nhanh như đường chớp giật. Thiếu niên áo trắng chẳng miên tích, lần này thì không tài nào tránh kịp, hự lên một tiếng, loạn trọng người rồi ngáp vặt xuống đất. Tí đại hán tử lướt nhanh người tới, bàn tay phải dơ lên cao từ từ bổ xuống. Đúng lúc đó, một bóng đỏ từ trên không trung lao xuống, đám mạnh vào người tí đại hán tử. đang lúc bất phòng, tế đại hán tử bị trúng một cước phong của kẻ đó, tế nhào sang bên phải. Nhanh như làn điện chớp, bóng đỏ sốc trầm miên tích lên hai tay, la vổ đi như vẹt bóng mở. Tí đại hán tử thoáng giật mình, đứng phát ngay dậy, lấy lại bình tĩnh, vừa đuổi theo vừa quát to. Chạy, đâu cho thoát. Khi ấy, trên nhánh cây cao xa xa, H.I. thiếu nữ cấp tốc nói với nam nhân áo trắng ngồi bên cạnh. Nhanh lên, đuổi theo tí đại hán tử ngay. Nam nhân áo trắng gật đầu, đoàn cả hai giờ khinh công tuyệt đang đuổi theo. Âm... <cười> Nam nhân áo trắng gật đầu Đoàn cả hai giờ khinh công tuyệt đằng đuổi theo Đi một đoạn khá xa Bóng đỏ quay lại phía sau Không thấy bóng dáng tế đài hán tử Vội dừng chân quan sát thương tích của chẩm miên tích Chồng thấy cậu ta Khóe miệng dỉ máu hai vẹt dài Bóng đỏ liền hỏi Người bị thương có nặng không Chẩm miên tích từ từ mở mắt ra Chưa kịp nói lời nào Bóng đỏ nghe tiếng quát tháo rèn trời từ xa Vội phóng sang mẽ tà chui vào rừng rầm Đi máy đi máy cho đến khi trời ngả hoàng hôn Bóng đỏ thấy trước mặt mình một toàn lốc đài hoang phế đã lâu Vội vàng phóng ngay vào Vừa đặt trầm miên tích xuống nền đất Bóng đỏ nghe tiếng bước chân người vang lên từ bên ngoài Vội vã ôm cậu ta trôi vào sau góc ẩn núp Lúc ấy cậu ta mới hay Người cứu mạng mình là một thiếu phụ trung niên rất xinh đẹp Và cũng rất xa lạ mà cậu ta chưa hề gặp qua lần nào chợ bên ngoài phóng vút và hai người áo đen Mỗi tên lôi ra trong người một chiếc lư hương Nâng cao khỏi đầu và chầm rãi song song Tiến đến giữa đại sảnh sướng to Hòa đăng giáo kinh Hòa đăng giáo kinh động giang hồ Thanh âm vừa lanh lành Vừa rèn rội kéo dài Khiến người ta có một cảm giác giòn giận âm u Khi đó Trầm miên tích cũng đáp phần nào bạo giản Qua cái hở của chiếc thùng gỗ nhìn ra Những diễn biến trước mặt Khiến cậu ta dùng mình luôn mấy lượt Gian đại sảnh vốn đã hoang vắng lạnh lùng Giờ đây bỗng nhiên trong cùng một lúc Lại thêm bộ mặt giữ tọn đanh ác của hai gã áo đen Đứng lầm lỉ nơi giữa sảnh Bảo sao cậu ta không thất sắc kinh mang Không dặn được tính hiếu kỳ Cậu ta khẽ nhỏ giọng hỏi thiếu phụ áo đỏ Bà có biết hai tên ấy là ai không Thiếu phụ áo đỏ gặt đầu Chúng là hai tên thủy tặc Tên gọi là hát hải nhị tặc Liền đó Hai bóng người áo lam từ bên ngoài nhảy vào Cung dựng lại giữa đại sảnh, một gá khuôn mặt tròn vành vạnh tựa quả bí, trên cổ lại có một vết sẹo dài đen sì vắt ngang trông rất dữ tợn. Gá thứ hai mặt chuột mắt heo, ngời ngời sắc lạnh, khiến người ta nhìn qua là phát ớn. Hai gá lôi trong người ra một chiếc lư hương, cao khỏi đỉnh đầu hô to: "Hóa giáo trấn võ lâm." Thiếu phụ áo đỏ quay sang bảo Khế chậm miên tích. Hai gá đại hán áo lam đó, một gá là đầu dọc của Ma Phong, tên Lâm Võ Hoàng, Còn gá có theo kia là Hoàng Sơn Biểu, động chúa dạng đồng động. Hai gã áo lam vừa hô rứt, từ bên ngoài lại bay vào hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão già rõ ràng đối trọi nhau. Lão thứ nhất mập mạp lùn tịt bao nhiêu, thì lão thứ hai lại tông teo cao lêu nghêu bấy nhiêu, trông như một quả bóng đặt cạch chiếc xảo tre. Chẩm miên tích khẽ nhíu mày hỏi nhỏ thiếu phụ áo đỏ. Hai người này là ai, mà trong hình dáng trái ngược nhau đến thế? Thiếu phụ áo đỏ khẽ đắp. Hai lão đó chính là lưỡng quảng nghị quái, chiếm cứ cả ngọn tông sơn. Đệ tử của lưỡng quảng nghị quái không dưới 500. Lão lồn tên gọi là Đoàn Gia Cường, lão cao lên nghêu là Tống Quốc Cừ, tính nết cả đôi đều quái đản vô cùng. Hai lão lưỡng quảng nghị quái sau khi bay vào trong đại sảnh cũng y như những người đã xuất hiện từ trước, cất tiếng hô to. Hoa giáo truyền càn khôn. Thanh âm của lưỡng quảng nghị quái rền rợn lanh lảnh, chát tai hơn cả bốn người trước nhiều. Tiếp theo đấy, hai bóng người từ bên ngoài bay vào. Lần này là hai gá trông niên áo trắng xuất hiện. Gá thứ nhất trông dáng vẻ như một văn sĩ. Gá thứ hai dâu dê quanh hàm, ra mặt như lọ trào. Bên dưới hàm dâu rậm rạp bao nhiêu, thì chiếc đầu lại trổi lội, xói xọi bấy nhiêu. Hai gá cũng lấy trong người ra chiếc lư hương, dơ cao khỏi đầu, chậm dái tiến đến giữa đại sảnh, cất tiếng hồ to. Hòa đang giáo bình vũ trục. Tạm gã cùng đứng vây thành hình bán nguyệt chừa ra một khoảng trống ở giữa chừng như để đón giấc ai. Chẩm miên tích rúng động quay sang hỏi thiếu phụ áo đỏ. hỏa đang giáo dường như có miêu đổ thống trị cả vũ trụ không phải đơn thuần ở tham vọng chinh phục võ lầm. Thiếu phụ áo đỏ cười nhẹ Sao ngươi biết? Chẩm miên tích đáp nhanh Qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia là đồ hiệu danh mạch rồi. Thiếu phụ áo đỏ hỏi nhỏ Người có nhận ra rằng thiên hạ hưng vong Thất phu hữu trách không Chẩm miên tích thở dài Như một kẻ thư sinh yếu đuối Chỉ biết bình phàm võ luận trên giấy trắng mực đen Làm sao xoay chuyển được tình thế Thiếu phụ áo đỏ vột trình sắc mặt Thật là vô dụng Bóng khi ấy Từ bên ngoài bay vào một cỗ quan tài mẫu đen Đáp nhẹ xuống nền đại sảnh Liên tiếp đó Một tiếng nổ lầm rung chuyển cả toàn lâu đài Từ trong cổ quan tài mổ đen ấy vọt ra một lão già áo tía, thân hình thật khôi vĩ. Chẩm Miên Tích thất sắc kêu lên. Lão già này đúng là hung thủ hôm qua đã giết chết sư phụ Vãn Bối. Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mặt, cậu tăng kèn kẹt, chuẩn muốn nhảy xuống liều mạng cùng đối phương. Thiếu phụ áo đỏ dường như biết ý, bấm khẽ vào tay cậu ta như biểu lộ ý khuyên ngăn. Lão già áo tía vừa xuất hiện cuối cùng chẳng phải là ai khác, chính là Tế Đại Hán Tử. Người đã giết chết thất độc thần trưởng Tống Kiệt tạii Ph phủ Long Cốc chiều qua tí đại Hán tử vừa xuất hiện nơi đại sản 8 tên nọ liền nhiên mình ra mắt và xuôi tay đứng Nghiêm chạm giái tiến lên nơi vị trí Trung ương đứng chám vào vị trí mà 8 người kia đã ch trởa khi nấy tí đại Hán tử với giọng nhiên trang cất lời tr- vị 8 người sẵn lòng tham gia bọn giáo đáng quý đáng quý thái mặt giáo chủ bọn nhân hân hại chấp thu tế đại Hán tử dừng lại Đăng hắng lên một tiếng Như để tăng thêm phần trịnh trọng của lời sắp thốt Bắt đầu từ đêm này Mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc Đặc biệt của bọn giáo Và kể như là đệ tử của bọn giáo Nếu kẻ nào vi phạm giáo quỳ Tất phải bị trừng phạt thích đáng theo nghiêm luật Tám người cùng nhân mình cung kính Chúng tôi quyết trung thành theo giáo chủ Tí đài hán tử Vẫn một giọng đều đều nghiêm chỉnh Sau khi gia nhập bọn giáo Phải theo đúng tam hùng Thế nào mới gọi là tam hùng Là đối với mình phải hùng Đối với kẻ ngoài hùng Phương pháp mưu mô hay thủ đoạn Tất nhiên càng phải hùng khác thường Tám người lại cung kính nghiêng mình Đệ tử sinh tuân thủ Tế đại hán tử Ánh mắt vụt ngờ như điện Lạnh lùng từng tiếng một Mỗi người phải tự hủy đi một mắt Đó là lễ nhập môn của bổn giáo Tám người nọ nghe xong Đều biến sắc mặt giật mình kinh hái Cho đến thiếu phụ áo đỏ nốp sau thủng gỗ cùng với chạm miên tích Tuy là kẻ ngoài cuộc nhưng ra lưng cũng dị mồ hôi hồi hộp cho đợi phản ứng của 8 người Tân giáo đồ của họa đăng giáo 8 người nọ quay qua giây phút kinh hoàng cũng ngậo đầu đưa mắt nhỉ 8 người nọ qua giây phút kinh hoàng cũng ng đầu đưa mắt nhìn theo đột nhiên 8 người nọ cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọc thẳng vào mắt mình móc ra một con người máu tươ nhỏ giọt quăngg đến bên cạnh tế đại Hán tử Động tác của họ gần như đồng nhất lạ lồng cương quyết, không một ai rơi chết Động tác của họ gần như đồng nhất lạ lồng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc chần chừ Trước cảnh tượng gây gớm ấy, chầm mế tích kinh hại đến tái mét mặt mày, quên cả gìn giữ, rú lên một tiếng. Nhưng thiếu phụ áo đỏ đã nhanh tay bịt kín miệng cậu ta, không cho âm thanh lọt ra bên ngoài. Tế đại hán tử buông lên một giọng cười thoải mái ở trong người lôi ra tám chiếc mặt nạ máu trao cho tám người nọ, lớn tiếng ra lệnh: "Mang lên." Tám người sau khi mang chiếc mặt nạ máu che kín mặt, cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật khác hẳn. Họ cùng đưa tia mắt ngắm nhìn lẫn nhau, sự ý toại nguyện đã khiến họ như cơn hận đau đớn dữ dội vừa bị hủy hoại. Cả bọn cùng buông tiếng cười lộng lộng như điên như dại. âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén như xé toạc màng tai, như chất chứa đầy giận Thanh âm của chưỡi cười lanh lảnh, sắc bén như xé toạc màng tai, như chất chứa đầy oán hận thâm khổ, hung tàn và ngạo nghễ. Giọng cười khổng khiếp ấy khiến người ta phải cảm thấy có một luồng ớn lạnh len dài trong sống lưng. Tế đệ hắn tử cũng ha ha cười to. "Chư vị, quả là những đệ tử dũng cảm nhất của bọn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất, tám người kháng nghe lệnh đây." Tám người vội ngưng ngay tiếng cười, Cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu Đang được tí đại hán tử trình trọng rơi cao khỏi đầu Cả 8 người đều rúng động Vội quỷ xuống công kính Đệ từ trở lệnh Tí đại hán tử Từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng Người nào chịu lập công đầu Tóm lấy kìa trốn núp ở sau thùng gỗ cho bổn nhân Một gã đàn ông áo lăm Mặt sọc dài như ngựa Tì đã đeo lên chiếc mặt nạ máu Nhưng vẫn ló ra phía dưới gần phân nửa chen bước tiến lên vòng tay ham hở Đệ tử vì giáo lệnh sẵn sàng ra tay Tí đệ hán tử gật đầu chép thuận Lâm võ hoàng cẩn thận Thiếu phụ áo đỏ mặt liền biến sắc Vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trọng nhanh lên mặt Đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay Thiếu phụ áo đỏ mặt liền đổi sắc Vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trọng nhanh lên mặt Đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay cảm biến tech, lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh rẩm rề. Gã áo lam mặt ngựa tên gọi là Lâm Võ Hoàng kia, vẫn gọn chiếc áo dài lam, đoàn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thùng gỗ. Nhưng khi chảo của gã bắn ảo đến gần thùng gỗ, liền có một luồng nhu lực tỏa ra, đón chặn luồng chảo của gã phải dội lại, không sao chạm tới thùng gỗ được. Tỷ Đề hắn tự thấy thế cười lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai ra lệnh. Hoàng Sơn biểu khi hắn cho ông trong ba chiêu phay hủy cho được thùng gỗ ấy. Hoàng Điểu Sơn nhưng mình lãnh lạnh, xin tuân mệnh. Lòng vào trong tiếng thốt, lá công lực đúng 8 thành lên tay phải quạt thẳng vào thùng gỗ. Ào! Gió trưởng tốc ra như một lượn sóng to cuộn thẳng phía trước, khiến mạch cơ hồ có thể lệch núi chuyển non. Hoàng Sơn biểu, chừng lực có tiếng là hùng hạo nhất võ lâm. Đã thế, gã lại dốc ra 8 thành thì đừng nói chi là gỗ. Mà rốt đấy là một tảng đá xanh rắn chắc, công vỡ thành từng mảnh vụn ngay. Nhưng sự việc xảy ra ngoài cả dự liệu của mọi người. Luồng chưởng lực mạnh như thác đổ kia, khi còn cách thùng gỗ độ vài tấc, bỗng như gặp phải bức tường sắt vô hình chắn ngang, khiến luồng chưởng bị dội ngược trở lại cố thủ. Hoàng Biểu Sơn biến sắc, vội lách sang một phía, vừa vặn luồng chưởng phong vút qua người, tông đống vào hai cánh cửa của đại sảnh. Rầm một tiếng, hai cánh cửa không sao chịu nổi sức tông ấy. Bật tung rơi ầm ấm, ấm xuống sàn gạch Thiếu phụ áo đỏ lần này rất đổi hoang mang Vì trước sau hai lần bà đều không hề ra tay Vậy thì kẻ bí mật vừa ám trợ bà vừa rồi là ai Người núp ở nơi nào Chẩm miên tích Tất nhiên lại chẳng hiểu ớt giáp ra sao Lại chê thầm hai gã áo lam là hạng toi cơm vô dụng Tế đại hán tử nhãn quan khá sắc bén Tháng qua đã nhìn rõ ẩn tỉnh bên trong Thiếu phụ áo đỏ đứng trước uy lực hái hùng ấy Không khỏi đưa mắt nhìn lên Nhưng bà bỗng cờ nhẹ nhõm. Chẩm Min tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rơi xuống chúng mình, lo âu khẽ giọng hỏi. Người bí mật núp trên mái nhà, có thể bị lá ó xanh đáng rơi xuống chăng? Người yên tâm, không thể nào. Thiếu phụ áo đỏ vừa dứt lời, bỗng tiếng kêu thảm thiết thành vang lên, kèm theo một bóng người từ trên cao té phịch xuống, rẫy vài cái là xoay người đứng đỡ trên mặt đất. Tất cả những người có mặt tại đại sảnh đều giật mình biến sắc. Định Thần nhìn kỹ, nạn nhân tử thương dưới đất chính là lão giả áo xanh đoàn gia cường. Trên thái dương huyệt quần lão bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh bảy góc dài độ 3 tấc. Trên mũi thất giác truy hồn đinh ấy còn lú ra ba chiếc gai dài màu trắng óng ánh chói lòa cả mắt. Trừ tí đại hán tử ra, bảy gác còn lại nơi đại sảnh đều thối lui một bước khiếp đảm kêu lên. Thất giác truy hồn đinh. Thiếu phụ áo đỏ cũng sững sốt lẩm bẩm một mình. Thất giác chui hồn đinh đã 30 năm chằng. Thiếu phụ áo đỏ cũng sốt làm bầm một mình. Thất Giác Chi Hồn Đinh đã 30 năm hơn chẳng hề xuất hiện giang hồ, vậy nàng ta là ai kia? Thấy vẻ bảng hoàng của thiếu phụ áo đỏ, Trầm Minh Tích không giản được tò mò cắt tiếng hỏi. Thất Giác Chi Hồn Đinh là thế nào? Tại sao trên 30 năm không xuất hiện? 30 năm về trước, Thất Giác Chi Hồn Đinh chỉ xuất hiện một lần, màn nội trong đêm ấy Hơn 70 tên cao thủ hắc đạo đều phơi thay cùng một lúc, nhưng chỉ vòn vẹn lần ấy rồi mất tâm. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến thất giác truy hổn đinh vẫn còn thấy khiếp hái. Tương truyền, chủ nhân của thất giác truy hồn đinh là một thanh niên hiệp sĩ, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào, người gửi thân và cửa Phật làm tăng không hề tái xuất võ lâm nữa. Chẳng miên tích thắc mắc, thanh âm lúc nãy rõ ràng là của một cô gái, chứ nào phải là vị hòa thượng nọ đâu. Thiếu phụ áo đỏ cười khẽ Ngốc ơi là ngốc Ta nào nói đến trong đại sảnh này Ta chỉ nhắc đến vị chủ nhân Của thất giác truy hồn đình 30 năm về trước kia Thiếu phụ áo đỏ vừa thốt rất Lập tức một thanh âm vo ve như tiếng mũi vọng vào tay Đúng là đối phương đã áp phép truyền âm nhập mật đàm thoại cùng bà Vì hòa thượng ấy là sư phụ của tôi Thiếu phụ áo đỏ chưa kịp rứt dững sờ Giữa đại sảnh Tí đại hán tử đã giống lên như sấm Người khác sợ thấp giác truy hồn đinh của người, những đường hòng dọa nổi lão phù. Đào ánh mắt quét nhanh khắp bảy người, lão nói với một giọng gần như ra lệnh. Tống quốc cờ, trong vòng 5 chiều, phải hạ sát cho kỵ được con quỷ cái ấy. Tống quốc cơ nghe gọi tên mình, không khỏi âm thầm sống động, xác diện lầm lì, thận trọng ngằng đầu nhìn lên. Thình lình tả áo xanh loáng động, với một ngọn khinh công du hí tử vong, nhấc vọt lên khoảng không, chẳng phải đồng thời tung ra một trào tay trái tiếp nối, quét ra một đòn tuyệt kỹ nhanh hơn cả đường xét đi. Trảo phóng tay phải vừa vi vút phóng ra, chưởng lực tay trái đã cuồn cuộn đồn tới. Giả phóng tay phải vừa vi vút phóng ra, chưởng lực tay trái đã cuồn cuộn đồn tới tựa như gió đùa sóng cả. Đột nhiên từ trên trần nhà, nhẹ nhẹ tuôn ra một luồng nhu kình, như có như không nhưng lợi hại dị thường. Luồng nhu ấy ngang nhiên lướt qua tầm uy lực của hai lớp trưởng và Trảo. Tâm thẳng vào tống quốc cơ. Tống quốc cơ người đang thấy bốc lên lại chầm người trở xuống. Luồng nhu kình kỳ ảo ấy ngang nhiên lướt qua tầm uy lực của hai lớp trường và trào tông thẳng vào mình của tống quốc cơ. Tống quốc cơ người đang thấy bốc lên lại chầm người rơi trở xuống. Vốn là nhân vật tuyệt cổng cao ngào tống quốc cơ đau chịu lép vế trước mặt đông người. Thân hình vừa bị chìm xuống lão đập tức tung mình lên song trường cùng vạch tròn một ngọn tượng ngư trường tỏa ra như xét trước. Um, nóc điện lập tức bị trưởng phong khét cho một lỗ to hơn chiếc nia Ngói vụn rơi sướng như mưa đá Trong làn ngói cắt đổ tuôn mù mịt ấy Bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng Chiều tự ngư trưởng khá hùng hậu đó bọn cô nương ban thưởng cho người đầy Lòng giữa thanh âm Từ trên mái ngói Một luồng ánh sáng lé lên Chớp vòng qua kèo nhà Và bắn nhanh vào thái dương huyệt của tống quốc cơ Quá sợ đến quên cả giữ ý Láo hứt hải rú lên Chết ta rồi Kèm theo đấy là một tiếng gào thi thảm Thân hình tống quốc cơ từ trên cao té vịt xuống đất Máu tươi tuôn ống ọc ra khỏi miệng hôn mê bất tỉnh tại chỗ Tất cả những kẻ có mặt nơi đại sảnh Đều biến sắc kinh mang Tế đại hán tử vội chấn định tinh thần Tay phải vung dơ cao chiếc áo 5 màu Quá to ra lệnh Nhị vị hắc hải thủy hiệp Quang chương trí, tinh ngu nhược Hãy vì bồn giáo ra tay ngăn địch Hai gã áo đen trong nhóm 6 người còn lại Liền ứng tiếng bước ra vòng tay Chúng tôi xin tuân lệnh giáo lệnh. Thốt xong, hai người cùng quay phát lại, Chầm hầm vén cao vạt trường bào và cùng song song lắc mình vọt lên trần nhà, liền tay vỗ ra bảy trường. Trường trước nối liền trường sau, bóng trường trùng trùng như sơn nhạc, kinh lực từng đợt từng đợt đuổi ròn nhau, tựa sóng sau đùa sóng trước, ào ào dốc ngược lên mái nhà. Nhìn thấy thế trường quá dễ dàng của Hắc Hải Nhị Tặc, trầm miên tích không khỏi kinh mang, quay sang hỏi khẽ thiếu phụ áo đỏ. Trường lực của hai tên thủy tặc quá ghê gớm. Chắc hẳn có thể cự đương vị cao nhân nọ vậy. Thiếu phụ áo đỏ lắc đầu cười khẽ. Dùng miếng thịt chó đuổi chó, chỉ mất thịt mà vô bổ. Chưa chắc. Thiếu phụ áo đỏ vội suỵt lên một tiếng bảo khẽ. Xem kìa, vị cao nhân trên trần nhà đã lộ diện rồi kìa. Ờ, té ra là một người bao mặt. Chẩm miên tích vội nhìn theo hướng ngón tay của thiếu phụ áo đỏ. Thấy một nữ nhân áo đen đang cùng nhị tạc đấu nhau quyết liệt trên xà nhà. Trầm miên tích rất đối hoài nghi. Vóc dáng của bóng đen, cậu ta lờ mờ nhớ ra như đã gặp qua nơi nào, nhưng nhất thời không sao nghĩ ra. chợt cậu ta nghe nữ nhân áo đen quát to. nằm xuống. Thanh âm vừa thoát ra, hai thân hình nặng nề nối tiếp nhau rơi phịch xuống sàn nhà. Sau mấy tiếng hự nặng nề, cả hai cùng rưỡi chân ngay đơ hết thở. tế đại hán tử đã hết nội chế rằn, dặn giữ nhến răng ken két và quát. Lâm võ hoàng, Hoang sơn biểu. Tiên nhị vị phải ra tay hạ địch. Hai gã trong niễn áo lam liền ứng tiếng xong ra. Bọ pháp của hai người thoăn thoát nhẹ nhàng, tựa như cỡi gió lùa mây, chân không vang lên một tiếng động. Trầm Tích xích xa khen ngợi. Thoạt khinh công của hai người quả là cao siêu, so với nhị tặc khi nãy xem ra cao cường hơn rất nhiều. Thiếu phụ áo đỏ cười nhạt, "Còn lâu, chúng đem nạt mạng cho nàng áo đen ấy thì có." Miên Tích thắc mắc hỏi tiếp. Lão tế đại hán tử võ công tuyệt diệu vô cùng Tại sao không thân trinh ra tay Lại cứ sai cắt hết người này đến người nọ ứng chiến như thế Người quả thật là ngốc hết chỗ chỉ Đấy là thủ đoạn mượn đau giết người Người cũng chẳng hiểu nữa à Trầm miên tích bất mãn nghĩ thầm À này thật là hỗn hào Hết chê ta ngốc lại bảo ta khổng Chẳng lẽ ta thật vừa không vừa ngốc sao Thiêm nữ áo đỏ thành lình kéo tay cậu ta Khẽ rộng Xem kìa Hai gã áo lam này cũng khá đấy Cầm cự được công nàng áo đen hơn 7 chiều Ôi, nguy rồi Thất giác truy hồn đình Lại siêu độ thêm hai mạng nữa rồi Thiếu phụ áo đỏ chưa rất lời Một luồng lãnh quang Đã chớp người sáng lòe đại sành Tiếp theo đó, thân hình hai gã áo lam Lông lốc quay tròn trong không khí Và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở Tế đại hán tử Giọng chầm chầm ghê giận Thổ pháp tuyệt vời Lão phụ hôm nay mới nới giọng tầm mắt Đào Tinh Nhãn Quang nhìn khắp mọi người và cuối cùng khựng lại nơi vị trí của hai gã áo trắng. Đại Hán Tử mới âm trầm tiếp lời. "Còn chờ gì nữa, máu ra tay cho rồi." Hai gã áo trắng, Vưu Võ Lâm và Trúc Thiên Trần, chứa ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy uy lực của Tế Đại Hán Tử. Hai gã nọ tuy thầm khiếp đảm tài nghệ của nữ nhân áo đen, cũng đành bặm môi làm gan e dè từng bước xông lên. Cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý, đoạn song song rút phang trường kiếm ra khỏi bao. Nhanh như gió cuốn, tung ra một chiêu sát thủ Chiếu thẳng lên trần nhà Vì Võ Lâm là thủ lĩnh của Trúc Mai Chi kiếm Tất nhiên trong lĩnh vực kiếm thuật Phải có trình độ tương đương xuất chúng Lại được thêm sự trợ lực của Trúc Thiên Trần Cũng là một tay kiếm khách lửng danh Qua sự liền tay công kích của hai người Tuy y lực nhất định phải vô cùng khủng khiếp Ánh kiếm vỡ vông lên Kiếm kình đã vù xé gió như vũ báo Chẩm miên tích không ngớt chắc lưỡi hít hà Kiếm pháp thật là tuyệt tuy Thiếu phụ áo đỏ cười nhạt Có gì mà tuyệt diệu Đó chỉ là chiêu nộ hài quá tạm lòng Coi ra giữ rồi Nhưng tiếc là chưa đạt tới mức độ điêu luyện của nó Viu võ lâm vừa đánh ra một đòn nộ hài quá tạm lòng Thân hình gã đã như một con rồng Lồng lộn quay tít giữa đao kiếm quang của mình Trúc thiên thần thấy đồng bọn đã giờ tuyệt kỹ bình sinh Gã cũng tức tốc vung nhanh tay kiếm tránh ngược với lối tấn công vùn vụt Áo ạt của viu võ lâm Thí kiếm của gã họ Trúc nhẹ nhàng phân biệt thành ba vầng kiếm kia, chiếu thẳng vào ba đại huyệt của đối phương tốc đến. Nữ nhân bao mặt áo đen trước thế tấn công dữ dằn của hai đối thủ chẳng mấy may giống đọng, ông dùng khế phất ống tay áo lụa. Một luồng ánh quang liền đó bắn ra khỏi tay áo, vừa xuyên qua vành đai ánh kiếm của hai gã họ Viu và họ Trúc, bốc lên một tiếng khẽ và phân thành hai hướng nhanh tới sòng phường. Thiếu phụ áo đỏ khẽ chậc lưỡi than. Lại hai kẻ nữ bỏ mạng dưới thất giác truy hổn định. Quả nhiên, ánh kiếm đang loang loáng, bỗng tắt phụt một cách nhanh chóng, kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân hình ngá rụi trên mặt đất, chết không kịp giấy ruộng một cái nào. Gian đại sảnh lúc ấy chẳng khác gì động ma hay động quỷ. Với tám cái xác người máu me đầm đìa, với ánh lửa chập trần lúc có lúc công, cùng bộ mặt căm phấn của tế đài hán tử đang lầm lì nhìn lên từng xác chết. Mỗi nạn nhân đều in nhau một tình trạng Nơi thái dương huyệt Để bị cắm lút vào một mũi thất giác truy hồn đinh Ông ánh màu bạc Ánh mắt láo bỗng ngời tỏa sát khí Nhìn nữ nhân bịt mặt áo đen Từ trên trần nhà lao vốt xuống Đứng cách lão độ nằm bước Nữ nhân áo đen chân vừa chạm đất Đã trở tay về phía láo lanh lạnh quá to Lần sau gặp mặt Đừng hòng ta dung thà Cút ngay Tế đại hán tử nhiến răng kèn két Đừng lớn lối Ta sắp sửa xé xác sử gầm theo tiếng hét, ngọn chảo từ tay của lão đã phủ đến mặt của đối phương với một tốc độ kinh hồn. Nữ nhân áo đen buông ra một tiếng cười khẽ, chỉ lắc người đã vọt ra xa 7, bước, tránh khỏi tầm lực của đối phương rất dễ dàng. Tế đại hán tử nhìn thấy chảo của mình vừa rơi vào khoảng không, lão kinh hãi nghĩ thầm, công lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bậc, hồn hồn chạy trước là thượng sách. Ý đã quyết, lão thình thình nhấc người bổ nhanh đến thùng gỗ. Với một đòn công như sấm sét, cột vụ vào hướng trằm tích đang núp, một trường cực kỳ chằm mạnh. Từ lúc mới bước vào đại sảnh, liếc mắt nhìn sơ qua, tia nhãn quang tinh nhẹ của lão đã khám phá ra ngay chỗ núp của trằm diện tích. Thửa dịp không ai ngờ được, lão Tùng ra một đòn sát thủ, định giết chết cậu ta trong. Thửa dịp không ai ngờ được, lão Tùng ra một đòn sát thủ, định giết chết cậu ta trong tức tốc để trừ đi hậu hoạn. Trước biến cố quá trùng đột ngột ấy, Thiếu phụ áo đỏ muốn cứu cũng chẳng trở tay cho kịp. Trẩm Miên Tích chỉ rũ được một tiếng ngắn ngủi rồi gục mê thiết tại trận. Nữ nhân áo đen tuyệt không ngờ Tế Đại Hán Tử giáp tâm sát hại cho kỵ được Trẩm Miên Tích. Vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường, nàng vội lắc mình xong đến chặn lối. Tế Đại Hán Tử đã như một chiếc cầu vòng ngỗ sắc bắn vọt ra khỏi cửa đại sảnh. Ngay khi ấy, từ trên đỉnh nhà bỗng đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò, định chặn lấy lối thoát thân của Tế Đại Hán Tử. Nhưng vì động tác của người nọ Chậm hơn chỉ một tích tắc Đành sọng mất đối phương Nữ nhân áo đen vội quay sang chàng trai thúc giục Hà huynh đuổi theo màu Gã thiếu niên vừa xuất hiện kia Không ai khác Chính là U Linh huyết kiếm hạ ngô ví Nghe xong lời nữ nhân áo đen chẳng chần chừ vội bắn mình đuổi theo trầm miên tích chúng phải một trường Của tế đại hán tử ngất liệm như chết Không còn biết gì khác Lại nói Khi mà đến lúc mà mắt tỉnh lại Chầm miên tích thấy mình đang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao trọc trời Trung quanh trên đỉnh Ánh sáng chan hòa khắp nơi Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người Thoang thoảng nơi miệng Một mùi thơm và đăng đắng Cậu ta thầm nghĩ Có lẽ ai đó đã cho cậu uống thuốc trị thương Nên thương thế của cậu ta đã đỡ nhiều Ngược chiều trí óc trở về quá khứ Cậu ta thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng Cậu ta hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chốn này Cậu ta ngừng đầu lên nhìn bầu trời Vầng thấy dương sáng rực Như quả cam chín mọng Vừa ló khỏi dạng cây ở tít ra Thoáng kinh ngạc Cậu ta làm bà một mình Ờ Chẳng lẽ ta đã ngủ trên đỉnh hoang sơn này Suốt một ngày đêm rồi ư Đang bằng hoàng ngơ ngần Chợt cậu nghe một giọng ca buồn buồn Từ dưới chân núi vọng lên Tiếng ca thê thiết Như giọng u út của một oan hồn Như tiếng nức nghẹn ngào của trinh phụ Bên cạnh gối chiếc trời đêm Giữa Hoàng Sơn vắng vẻ Trong quanh tầm mắt Chỉ là núi thảm viền mây trời Bỗng rừng văng lên một giọng ca buồn rời rượi Khiến cho người ta có một cảm giác dọn dần Tưởng chừng như mình đắt lạc và trốn Của chuyện liêu trai Lòng tò mò nổi dậy Cậu tăng ta nghiêng tai nghe hướng âm thanh Đoạn ỏi ỏi đứng lên bước theo tiếng ca vọng lại ấy Giọng ca mỗi lúc nghe rõ hơn Chẳng miên tích có cảm giác Như mỗi lời ca là mối tiếng thổn thức Mỗi dòng lệ tuôn trào Nhìn đêm rộng, bao lâu rồi chẳng biết. Đếm sau đêm, nghe chín ruột nặng lòng. Sầu cõi mộng, tâm tư buốt lạnh. Lệ vẫn rơi, bao lần nuốt cạn. Những người cứ đi, xa mãi nhìn chồng Khải hoa ơi, hỡi khải hoa. Chẳng ở phương nào, chàng ở đâu. Chẩm miên tích, nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nức nghẹn ngào. mỗi chàng cũng cảm thấy cay cay. Cơ hồ dâng dâng nước mắt theo âm điệu u sầu. Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong tình cảnh bơ vơ, sư phụ bị kẻ thù sát hại, cha mẹ chưa do sống chết lưu lạc phương nào, thân cậu ta trong cảnh vô sở định. Chẳng khi tâm sự ngổn ngang nhiều nỗi, thử hỏi chiếc giọng hát ti tái lòng người như thế, cậu ta tránh sao khỏi nỗi buồn ngẩn ngơ. Cậu ta băn khoăn hỏi lấy lòng, khải hoa trong bài hát kia phải chăng là trầm khải hoa, tên tộc của cha ta như một ý niệm khác liền hiện ra trong trí não cậu ta, phủ nhận ngay ý tưởng trước. Vì nếu rằng tên khải hoa trong bài hát đúng là tên của cha cậu ta, thì kẻ hát kia với giọng ca tha thiết ấy, ít nhất phải qua thời gian mặn nồng chăn gối cùng với cha cậu ta. Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông? Không thể được, vì theo lời của sư phụ từng kể cho cậu ta biết là cha mình rất đính chính ở trong tình cảm không gian díu cùng ai. Có lẽ đây là một sự trùng tên Càng hoài nghi tò mò Cậu ta càng gia tăng thúc đẩy Quyết tâm phải tìm hiểu xem Người đàn bà kia là ai Nương theo hướng giọng hát bi thiết ấy Cậu ta mạo hiểm lần theo dốc đá Tụt dần xuống vách núi Mỏ mẫm tiến dần tới Cậu ta bắt chợt ngần đầu lên Nhìn từng vách đá cao thẳm Mà cậu ta vừa tụt xuống Mắt bóng chạm phải ba chữ to khắc sâu vào vách đá Lệ huyết trần sữa vách đá xanh gì Màu đỏ có chữ càng nổi bật hơn dưới ánh nắng chói ch trông tựa như phết bằng chất máu tươiầm biết tích lầm bẩmệ huyết Trầnệ huyết Trần sao cậu ta có lắng nghe cha cậu trầm Khải hoa để cập đến sự liên quan về lệ huyết Trần chẳng hiểu có phải lệ huyết Trần mà cậu ta đang đặt chân tới đây không nếu chẳng phải thì lệ huyết Trần này là một nơi ổ cọp hang rròng bóng một bóng người bắn vút tới trước mặt cậu ta Giảm miếng tích tự mình sợ hãi, thối lui mấy bước. Cậu ta định thần nhìn kỹ, bóng đó là một vóc người dáng trung bình, mặt che khuất vuông lụa cũng màu đỏ, chỉ khoét hai lỗ thủng đủ để nhìn. Từ hai lỗ thủng ấy, hai tia sáng sắc lạnh bắn về phía cậu ta. Một giọng nói không kém lạnh lùng từ sau vuông lụa vang lên. "Nhãi con, dám xông vào địa phận lệ huyết trấn này, có lẽ ngươi muốn hết sống rồi sao?" Thanh âm nghe ra là của một nữ nhân Và dường như rất quen tay Giọng nói cùng đôi mắt sao mà quen quá Dường như đã gặp qua ở đâu thì phải Hay là thiếu phụ sinh đẹp hôm qua Đã cứu ta đây không Người áo đỏ lại lành lùng tiếp lời Nhãi con sao không trả lời Người câm rồi sao Chẩm miên tích tức giận Vì sao người lại mắng tôi Vì Vì Mặt thì bao kín Nói năng ấm ớ Nhất định chẳng phải là kẻ tốt gì. Người áo đỏ giận dữ quát to: "Ngươi mắng ai hả?" Chẩm miên Tịch cười nhạt: "Ngươi không có quyền quản đến." Người áo đỏ càng giận sôi gan: "Nếu ngươi dám phõng ngực bảo là mắng ta, có cái chân chức thủ cấp của ngươi đó." Trầm Miên Tịch cười khẩy: "Muốn mắng ai là tùy thích ở tôi." Người áo đỏ trước sự ngang ngạnh của Trầm Miên Tịch đành chuyển hướng sang chuyện khác. "Này nhãi con, Mỹ trèo xuống vực thẳm này tìm ai thế? Tôi tìm người ca hát. Người áo đỏ giật mình, nhưng chấn tính lại ngay. Tìm kẻ đã chết để làm gì? Ánh mắt của bóng áo đỏ, theo lời nói, bỗng như mở chìm vào xa vắng, hay tư lự điều gì? Trầm Yên tính bật cười vang. Người đùa đấy à? Kẻ đã chết, mà còn ca hát vừa rồi. Quả thật đã chết hơn 10 năm nay. Đến lượt Trầm Yên Tích kinh ngạc, Người đã chết mà còn biết ca hát thật sao Ai gạt ngươi để làm gì Nếu thế Kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn gì Nhưng chẩm miên tích Vụt hoài nghi trở lại Quỷ ơ Làm gì có chuyện dị đoan như thế Hơn nữa quỷ lại biết ca hát Quả là một chuyện hi hữu thế rằng Người áo đỏ ớm ở nói Không phải là quỷ Mà là một ô hồn Chẩm miên tích càng kinh ngạc hơn là một u hồn sao? Đúng vậy. Không sao tin được, Trầm hỏi gặng, làm sao ngươi biết? Ta dắt đồng tình công nàng nên thường đến viếng thăm. Trầm Mystic hỏi lại, giữa ngươi và u hồn ấy có dính đến nhau không? Người áo đỏ còn đang chần chừ chưa trả lời, Trầm Mystic vụt hỏi sang chuyện khác. Lúc nãy Tôn Giả bảo là xong vào khu vực lệ huyết trấn, vài trang vì hết muốn sống. Thế tại sao người thường xuất hiện nơi đây? Bóng áo đỏ bị hỏi hơi nghẹn. Ta ấy à, không ai cấm cạn được ta hết. Trầm miên tích vỗ nhẹ vào ngực mình. Thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi. Người áo đỏ hừ lên một tiếng, chưa kịp đáp lời. Bỗng từ trên đỉnh núi cao, vọng xuống mấy tiếng hú to. Thanh âm rội lỏng lộng xuống đáy vực. Trầm miên tích giật bắn mình biến sắc. Người áo đỏ thê thí cười khẩy. Lốc nãy cho ngươi cứng cỏi miệng lưỡi, giờ đây thử xem ngươi chạy đi đâu. Trầm Miên Tịch đảo nhanh mắt nhìn xem cục diện bốn hướng, thấy bóng người nháo động cả bốn bề. Cậu ta chưa rất hết kinh mang, bốn gã đã lần rơi thân hình đáp sát cạnh cậu ta. Tất cả đều một loạt sắc phục năm màu loè lẹ loẹt như nhau, và trên khuôn mặt đều trùng kín bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê rợn. Miên Tịch biết là đã động đầu phải lũ giáo đồ hỏa đăng giáo, sợ hãi tối lui luôn mấy bước. Tên Hỏa đang giáo đồ đứng bên trái, chợt buông tiếng cười khàng khạc. "Nhóc con, ngươi mò đến đây để chịu chết phải không?" Trầm Miên Tích vừa giận vừa sợ, lặng im không thốt một tiếng. Tên Hỏa đang giáo đồ đứng ở giữa hừ lên một tiếng, tiếp lời đồng bọn. "Nhóc con, ngươi câm đấy à? Tại sao không trả lời?" Các đứng bên phải cũng âm trầm lên tiếng. "Đừng vào răng góc ngếch, không qua mặt được các ông đồng. Khai màu, ai phái ngươi đến đây?" Chẩm miên tích vừa định mở miệng mắng lại chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói hơi khẽ Nhóc con Máu bước sang đây Chậm một bước là mất mạng đó Chẩm miên tích vội quay đầu nhìn lại Nhưng chỉ thấy có một người áo đỏ Bịt mặt khi nấy Đang ngồi trên phiến đá to Cách chỗ cậu khoảng 3-4 trường Nhắm mắt dưỡng thần Im lìm như một pho tượng đá vô trì Cậu ta biết ngay Kẻ ra chỉ thị vừa rồi Chính là quái nhân áo đỏ ấy Chứ không còn ai khác Lập thức y theo lời Trầm Miên Tích xây gần về phía ấy. Hai gã hỏa đăng giáo đứng bên cánh phải liền quát to: "Nhảy còn, đệ chạy đi đầu." Cánh tay lồng theo câu quát, nhấc lên chụp xuống đầu của Trầm Miên Tích. Tuy là một cậu bé mới 15 tuổi, nhưng vóc công của cậu ta không đến nỗi tầm thường lắm. Vừa thoáng nghe thấy hơi gió ập xuống đỉnh đầu, cậu ta cấp tốc nhào người xuống đất, lăn tròn đến cạnh quán nhân áo đỏ. Gã hỏa đăng giáo nọ, ngỡ chắc cái chụp ấy thế nào cũng hạ được Trầm Miên Tích, Chẳng ngờ chỉ trộp vào khoảng không Khiến gã chơi với lỡ bộ cơ hội bị té ngã Gá sôi giận giống lên như sấm Không ngờ ngươi cũng biết một chút võ công Hãy cảm nhận thêm một trường của ta Lúc bấy giờ Trầm minh tích đã bỏ được đến bên cạnh quái nhân áo đỏ Quái nhân áo đỏ Đã vội xòe rộng vạt áo bảo cậu ta máu chui vào trong vạt áo của ta Bọn chúng đã nhào đến tóm ngươi kìa Trầm minh tích Đã như con chim phải lá Không cần suy nghĩ thiệt hơn Nghe bảo đắt lọt ra phía sau vạt áo của quán nhân áo đỏ. Một mùi thơm ngào ngạt lập tức xông nhẹ lên mũi, cậu ta bất giác thẹn ừng cả mặt mày. Ờ, nhiên là một nữ lang, không ngoài sự suy đoán của mình. Cùng lúc ấy, bên ngoài một luồng kình phong đang ảo tới. Nữ lang áo đỏ hừ lên một tiếng to, dọc ống tay áo, đầy giòn luồng kình lực của đối phương ngược trở lại. Bị sức phản giật quá kinh manh, gã hòa đang giáo nọ thối lui luôn mấy bước, mấy gợn đứng vững được. Gã đứng ở chính chung lạnh lộ buông giọng bằng Hiếu phương nào xin cho tài hạ biết rõ đại dành nữ lạc áo đỏ hờ khinh miệt người chưa xứng đáng để hỏi cô hồn thìt cốt ngày bằng cưỡng lý lấy lệ huyết Trần này sẽ có thêm 4 tên quỷ mới gã hỏa đang giáo nọ buông tiếng cười dài nếu người chưa hẳn làm mổ Hàn biết thân phận của bốn ông đây là ai chứ nữ lang áo đỏ cửa nh bọn hòaa đang giáo giáo đổ lũ các người chí toán nạt rẻ các, chứ trước mặt ta thì đừng hòng. Gã hòa giáo giận dữ giống lên. Dám buông lời chống đối công bọn giáo, ta sẽ cho ngươi chết không đất chôn thây. Miệng tốt, năm ngón tay của gã đã xẻ ra một chiếc bảng môn khắc, thẳng vào mặt của nữ lang áo đỏ nhanh như năm làn sét tua. Vẫn ngồi im một nơi không né tránh, nữ lang áo đỏ tay phải khẽ nhấc lên. Một luồng lực theo đó tuôn ra, một đòn tinh tinh phản công. Thế trưởng như một luồng sóng dữ dằn, đầy hốt gã hỏa giáo văng tít lên cao hơn trưởng, đến lúc rơi phịch xuống đất, thân hình gã chỉ còn là một cái xác không hồn. Ba tên hỏa đăng giáo còn lại đều biến sắc kinh mang, sau một cái tránh mắt với nhau, cả ba lập tức liền tay xông lên, phủ vây cả ba mặt. Trong khoảng loáng mắt thời gian, chúng đã tung ra hơn 10 trưởng và 8 cước. Thân hình nữ lang áo đỏ bỗng chốc như bị chìm ngập trong bóng cước trưởng sơn, tiếng phong từ trưởng cước không ngớt ào ào tuôn ra phủ khắp mình nàng như tường đồng vách sắt. Nữ lang áo đỏ, ông dung khuấy động đôi tay áo. Thế công xem ra mềm mại, nhưng sắc bén hơn cả gươm đau, bán xé ra khỏi vòng kinh lực đối thủ, chiếu vào những nơi hiểm ác của ba người. trầm miên tích, úp mặt và vặt áo đỏ của nữ lang, tai nghe tim nàng nhịp đều như khúc nhạc, mùi thơm ngây ngất từ da thịt nàng toát ra, khiến cậu ta ngây ngất bàng hoàng. Mỗi lúc, luồng kính phong bên ngoài quét lên người nàng, Lập tức như có một luồng khí lưu Từ thân hình nàng toát ra Làm căng phòng vạt áo Vừa che chở cho chẩm miên tích Và đẩy bật kinh lực của đối phương bay lui trở về thành lình Cậu ta nghe nữ lang áo đỏ quát lớn Ngừng tay Ba gã hỏa đăng giáo đều giật mình dừng tay Chỗ mắt chờ xem đối phương nói gì Nữ lang áo đỏ lại quát tiếp Các ngươi hãy tử hụy một mắt Ta sẽ tha cho khỏi chết Ba gã hỏa đăng giáo Thoạt đầu kinh ngạc Nhưng lập tức bình tĩnh trở lại Cá đứng giữa cười ghê giận Người bằng vào đâu mà dám bảo như thế Nữ Lang áo đỏ Làng lẽ thỏ tay vào túi áo Lôi ra một chiếc mặt nạ máu Nho nhỏ lạnh lùng đắp Bằng vào món này được không Chờ thấy lệnh phù của hỏa đang giáo trên tay nữ Lang áo đỏ Ba gã cũng giật bắn mình Vội quỳ rạp xuống lấm nét sợ hãi Nữ làng áo đỏ lanh lạnh tiếp lời Còn trên mau động thổ Mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt màu Ba gã hỏa đăng giáo Cùng cất tiếng yêu cầu Chúng tôi lúc gia nhập bổn giáo Đã móc đi một mắt rồi Nếu giờ đây hủy thêm một cái mắt nữa Tất sẽ trở thành mù hẳn Mong người thương xót cho Nữ lang áo đỏ vẫn lạnh lùng gần như tàn nhẫn Ai bảo các ngươi Trước giáo lệnh dám dở thói hùng hằng Niệm tình cầu xin của các ngươi Ta mở rộng lòng nhân từ phần nào Vậy thì trước mặt giáo lệnh Các người hãy đem võ công ra tỉ thí Kẻ thắng sẽ được tha khỏi hủy mắt Nhưng phải tự chặt lấy một chân Hai kẻ kém tài kia đành phải chịu số phận Với hình phạt tự hủy một mắt còn lại Và phải giữ nhau cốt khỏi nơi đây Nữ lang áo đỏ vừa giất lời Các hỏa đang giáo quỵ ở giữa Giật đôi tay sang hai phía đồng bọn Khiến hai tên trong cơn bất phòng Đều ngã quỵ xuống đất hết chối dậy được Nữ lang áo đỏ hờ lạnh nhạt Nhãi còn Thổ đoạn khá lang độc đấy Chó Mỹ tự chặt lấy một chân Kỳ giữ hai tên kia phải tự hủy mắt ngày Gã hỏa đang giáo đứng giữa Mí môi rút phăng thanh trưởng kiếm sau lưng Nâng lên chiếc chân chém mạnh xuống Phập một tiếng Cùng với tiếng động giận người ấy Người gã thoáng lào đảo Nhưng gã nghiến răng gượng đứng lại ngay Tay tôn run, run với chiếc chân vừa rời khỏi cơ thể Máu trẻ thành dòng Căn ném vút về phía nữ lang áo đỏ Không một vẻ gì cảm xúc Nữ lang áo đỏ dơ tay đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi bên hông. Hai tên hỏa đăng giáo còn lại sau một phút trần trừ cũng vội thọc mạnh ngón tay vào mắt mình. Ngoái trọng trận mắt cùng ném về phía nữ lang áo đỏ. Gã hỏa đăng giáo đứng ở giữa hét lên một tiếng lanh lành quái gì. Đoàn kẹp lấy hai tên đồng bọn khắp cảnh lận mất sau những mỏm đá chập trùng. Qua ké áo chầm mế tích chứng kiến không sót một chi tiết cảnh tượng hái hùng vật xảy ra. Cậu ta mình nghĩ thầm Giáo lạnh Cộng hòa đang giáo ghê gớm thật, tàn độc thật. Công lẽ tất cả giáo đồ khi gia nhập giáo đều bị hủy hoại mất một mắt sao? Và chiếc mặt nạ máu đeo phủ bên ngoài của mỗi tên giáo đồ, phải chăng là để che dấu bộ mặt bị hủy hoại trở thành gớm ghiếc của mình. Vậy thì nữ lang áo đỏ kia là ai? Phải chăng là một giáo đồ cao cấp của Hòa đăng giáo hay không? Thế tại sao nàng lại cứu Trẩm Miên Tích? Nếu bảo rằng không phải giáo đồ của Hòa đăng giáo Làm sao nàng có được tấm lạnh phổ kia Chẩm miên tích Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ Đang vắt óc tìm một câu trả lời thích đáng Như một tiếng hừ to của nữ lang áo đỏ Đã khiến cậu ta nhớ lại thực chẳng Ngốc con Con chưa trôi ra Làm gì mà cứ ôm ta mãi thế Kèm theo đó Một luồng kinh lực đẩy tuột cậu ta trôi ra phía ngoài Chẩm miên tích mặt sượng sùng Vòng tay cản ta Ơn cứu mạng của cô nương Tài hạ xin khắc ghi vào giả Nữ lang áo đỏ sờn sò sở. Ta mà là cô nương à Coi chừng ta và nát chiếc miệng thối của người đó Chầm miên tích cười tổn tìm Mồi thơm trên da thịt của cô nương Đồ chứng tỏ cô nương là một nữ nhân Vậy tài hạ phải xưng hô thế nào đây Nữ lang áo đỏ Nhiêm nghị bằng ánh mắt Cấm ngươi nhiều lời Cốt ngay Chầm miên tích lại vòng tay thi lấy Ơn cứu mạng của người rất trọng đại Tài hạ quyết có dịp báo đáp sau này Giờ đây xin người vui lòng tháo đi vương lộ đỏ kia Cho tay hạ được chim ngưỡng dung nhan để khắc ghi vào lòng Nữ lạng áo đỏ bật cười khanh khách Tên ngốc này Sao mà dai nhách khó đuổi như thế Chẩm miên tích thấy đối phương có vẻ xui lòng Và định lên tiếng nải nỉ tiếp Thành lình từ hướng trái vệ đường Bỗng vào lại một giọng nói âm chẩm Sao chưa chạy đi Còn ở đấy mà lắm trò màu mè thế Nghe giọng lạ Nữ lạng áo đỏ giật bắn mình Vội quay đầu nhìn lại Cách xa chỗ nàng về phía trái độ 2 trường chẳng biết từ lúc nào đứng đấy một nữ lang áo đen bịt mặt nữ Lang áo đỏ vội gạt chầm biết ra xa và như một đóa hoa hồng thân hình nàng bắn vọt lên cao mất hút trước sự xuất hiện của nữ Lang áo đen bịt mặtầm miến tích thoáng xứng sở nhưng lấy ngay lại sự bình tĩnh vì cậu ta đã nhận ra nữ lang bịt mật nọ chính là thiếu nữ áo đen bịt mặt mà cậu ta đã gặp nơi lâu đài hoang ph phí hômà